Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện bụng cô Cẩn thận vào phổ bàn tay của mình lên Gián thích nhẹ rộng Không sao đâu, anh cứ để tay lên như vậy đi Cô nắm bàn tay của Hạ Nhiên Di chuyển lên trên một chút Em bé trong bụng cũng phối hợp theo Đã hai bà cái liền tiếp Biểu hiện của Hạ Nhiên vừa vui mừng với cách ngạc Sức lực cũng lớn quá ha Gián thích cười Mỗi ngày tới giờ cơm Con sẽ đã không ngừng nhắc nhở em Ăn uống xong rồi sẽ im lặng ngay Hạ nhìn cảm thấy cơ thể của phụ nữ trời xinh mềm mại Trong khi Anh là một kẻ thô cạch Giàn tay sờ không biết nặng nhẹ Vì thế không dám sờ bộn nữa Nghe nghe ngắn ngắn mấn xuống tay lại Anh nắm tay giàn tích Em muốn ăn gì? KFC Không được Vậy thì không muốn ăn gì hết Giàn tích làm như không có chuyện gì nói Hạ nhìn lướt cô một cái Đừng cho là anh không biết Suốt ngày em chỉ tỏa nghĩa tới gà rán với hamburger các loại thôi Lục hắn kêu là đồ mỏ quét Hương thú của giàn tích liền giảm xuống Ăn một cái nồi gà đi sao nào, lâu lắm rồi em còn chưa ăn." Hạ Nhiên, luôn dân biểu tình không để tòa hiệp. "Lần lát nữa anh gọi cho em chén canh gà, Dán Nick không tình nguyện, tới quán ăn, người này thưa giờ gọi món gà hầm. Cho em hai cái đổi luôn." Hạ Nhiên nói. Dán Nick không có tí nào hứng thú, trong mắt chuyển động, khụ khụ hai tiếng nói, "Em đi toilet một chút." Chỗ ngồi của bọn họ nằm ở một góc quán ăn, Dán Nick bước qua chỗ rẽ, liền không thấy bóng người, Hạ Nhiên cũng không để ý, anh cúi đầu xem điện đơn. Giản tích trốn ra khỏi, thẳng đến mục tiêu là quán kém xe đối diện Một cặp cái gà nướng, một cặp cái gà suốt cay Một ly coca, ly nhỏ không đá Những món ăn này, giản tích đã nhớ từ lâu Thực đơn chân nhìn qua cũng có thể gọi một cách lớn loát như vậy Nghe được mùi thơm của thức ăn thơm phức như vậy Giản tích có chứ không chịu nổi Em bé trong bụng cũng liên tiếp đá chân 5-6 cái Giản tích cúi đầu cười Con cũng thèm sao, mẹ ăn trước Con cũng ăn nhé Giếng giữa chung cư thương mại, là thang máy và lan can, dàn thích ngồi dựa vào lan can, uống Coca, ngậm cái ga, thật là thoải mái. Thời điểm điện thoại vang lên, cô thiếu chút nữa là đã vứt cái nắp ly Coca, là Hạnh Ninh gọi tới. Trái tim dàn thích đập nhầy lên tới cổ họng, nhanh chóng nuốt vào cái ga trong miệng bắt máy. Nhỉ thế nào lại lâu như vậy, có phải có chuyện gì xảy ra không? Có muốn anh tới đó không? Hạnh Ninh trực tiếp hỏi, dàn thích nhanh chóng trả lời. Không cần không cần, nhiều người nên xếp hàng nên hơi lâu, em xong liền bây giờ. Hạ Nhiên hỏi, "Còn vài giếp hàng sao?" "Đúng rồi, siêu nhiều luôn." Giản Đế liếm liếm môi, "Không lão ví bất kỳ dự bị nào." Giọng nói của Hạ Nhiên bỗng nhiên chậm lại, âm thanh cuối cùng kéo ra đầy ý vị thâm trường, "Đúng không?" Giản Đế cuống cuồng gật đầu, mặc kệ Lãnh có thấy hay không, "Đúng mà đúng mà. Phía trước em có mấy người?" Hạ Nhiên đột nhiên hỏi, "Hai, hai người. Nam hay nữ? Có cả nam lẫn nữ?" Giản Đế nghiêm trang nói hưu nói vượn, vừa dứt lời liền hối hận, nhanh chóng sửa lời. Anh nói cái gì vậy? Về ghép xe nữ, đương nhiên đều là nữ rồi. À. Đây là ý tứ gì đây? Gian tiếng cảm thế tiếng cười này có chút sở tóc gáy, lại giống như phát sóng trực tiếp từ hiện trường. À. Lại cười, dần đến núi Lâm và đại đỉnh, xung quanh đều là hàn khí, cô chẳng dám cho ai người nào thấy rõ người tới thì yếu chứ nữa là khóc thành tiếng rồi. Hạ Nhi nắm di động để bên tai, thong thả ung dung mà ngủ xuống, cứ như không ngờ nhìn chằm chằm cô, cùng cái gà và ly Coca trên tay cô. Hỏi Ăn ngon không?" Giản Tích nhăn mặt, lắc đầu, "Không ngon lắm." Hạ nhìn cái nâng cầm, giơ bàn tay để ngửa lòng bàn tay, đầu ngón tay ngoắc một cái. Giản Tích tự biết mình đối lý, lưu liễu mắt ra nhìn những thứ mình đang cầm ở trên tay, nhưng dao được một nửa liền hối hận. Cô thu tay về, cúi đầu hút một ngụm Coca, hàm răng còn chưa đụng tới cái cánh gà đã bị Hạ nhìn ngăn cản, thực là đáng giận mà. Giản Tích cực kỳ ấm ức. "Em thực sự là muốn ăn cánh gà mà, thực sự đặc biệt muốn, chỉ muốn cắn một miếng, một miếng nữa thôi." Hạ Nhân nhìn cô giờ khóc giờ cười Giả bộ đáng thương sao hả Giả bộ gì mà giả bộ Là đáng thương thật mà Giả thích mặt mày nhần nhó Chỉ ăn đồ ăn nhanh này một lần Thực sự không biến thành rác mà Hạ Nhân nén cười Giả vừa ra vẻ hùng dữ Giả thích Linh nhìn anh một cái Lại rú đổ xuống thấp giọng khổng phục Anh còn trừng mắt to như vậy Không ăn thì không ăn Cô gái này thật lạ Hạ Nhân liền mềm lòng Đem cặp cái gà cay còn lại cho cô Giọng nói nghiêm túc Không được uống cô cả nữa Mắt mày nhìn tính liền hớn hở, ánh mắt xinh đẹp nhìn anh với vẻ sùng bái. Anh Nhiên, em yêu anh chết mất. Giản lý với tay lên cổ anh, nhanh chóng hôn anh một cái. Này, miệng em toàn dở mỡ. Cơm nước xong, hai người đi xem nhà mới. Tầng 16, căn hộ 4 phòng ngủ, trang hoàng theo phong cách châu Âu đơn giản, không gian rất dễ chịu. Giá list tính toán giá cả một chút, không tránh khỏi dư nghi. Làm sao cho khoảng thời gian ngắn mà anh có thể kiếm được nhiều tiền nhất vậy? Hạ Nhiên, anh hỏi mượn Long Hán Kiêu tính từ thời điểm mua cho đến khi xong chương trình chế độ chất cũng hơn 2 tháng, cho đến khi con chúng ta được sinh ra, nhà mình có thể rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net